Đây là muốn tỏ vẻ chính mình cũng bồi Điển Tú Vân cùng nhau ý tứ, rốt cuộc không có hắn dẫn đường, Điển Tú Vân như thế nào có thể tìm đối hoàn giới. Mặc diệt lâm nguyên bản không muốn nhanh như vậy rời đi nơi này, rốt cuộc trên người hắn còn mang theo thương, chính là nhìn đến Điển Tú Vân một khắc cũng không nghĩ chờ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ dưỡng thương ý tưởng, rứt khoát liền liệu mình bồi quân tử. Cũng may Mặc diệt lâm biết chính mình sẽ không như vậy dễ dàng chết, mà có hắn bảo hộ, ít nhất cũng sẽ không làm Điển Tú Vân liền như vậy chết ở vượt qua không gian quá trình.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 cũng biết thượng một lần linh thuyền ở 7 ngày trước đã rời đi, hơn nữa cái linh thuyền giá cả cũng không phải cố định, mà là căn cứ lộ trình quyết định. Mà điện tú vân trên người linh thạch cũng không phải rất nhiều, ở không biết khi nào mới có thể mở ra tinh vực không gian dưới tình huống, điện tú vân tính toán thừa dịp chờ đợi linh thuyền không đương, đi mua chút luyện đan cùng chế phù tài liệu. Cũng may điện tú vân dị hỏa thí linh thanh viêm không có xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên cho dù hiện tại nàng tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng luyện đan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 Cho nên ở cùng người ta nói lời nói thời điểm, cũng là hành nam nhân chi gian lễ nghĩa, vô lễ chưa nói tới, chỉ cần ngươi nói cho bổn thiếu gia mục đích của ngươi mà, bổn thiếu gia liền tha thứ ngươi. Kia tuổi trẻ nam tử không biết làm sao, chính là tưởng cùng nữ giả nam trang Điền Tú Vân nói chuyện, thậm chí còn mở miệng hỏi tham đối phương mục đích địa. Tiểu tử lần này mục đích địa đúng là Nam Trúc Thành, xin hỏi huynh đài là muốn đi trước nơi nào đi? Điền Tú Vân tâm nói liền tính nàng lúc này không nói, chờ đến lúc đó hạ tàu bay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 Tây môn diệp cũng không biết có phải hay không xuất phát từ đối điển tú vân tò mò, lại hoặc là đơn thuần cảm thấy điển tú vân có mắt duyên, cho nên chỉ cần điển tú vân không phải ở vội, liền nhất định sẽ chạy tới tìm điển tú vân nói chuyện hiếm. Thẳng đến tàu bay đến Nam Trúc Thành, điển tú vân đã thói quen bên thay tổng hội văng lên. Tây môn diệp diễu diết thanh âm, có thể thấy được này năm ngày hành trình, Tây môn diệp thật sự không ít đi quấy giày điển tú vân. Mới tới hoàn giới, nguyên bản quen thuộc mặc diệt lâm cũng ở xuyên qua kết giới chi môn thời điểm mất tích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 hai người tiến tây nhạc khách điểm liền có tiểu nhị tiến lên nhiệt tình tiếp đón ở trọ cấp bổn thiếu gia an bài một gian thượng phòng tây môn diệp ngạo khí mười phần nói hảo lặc ngài nhị vị thỉnh trước chờ một lát tiểu nhân này liền cho ngài nhóm an bài tiểu nhị nghe được tây môn diệp yêu cầu một chút cũng không kinh ngạc lập tức liền đi cấp hai người an bài phòng cũng may tây nhạc khách điểm không lâu là hoàn giới lớn nhất xích khách điểm cho dù hiện tại đã tới gần tam giới thịnh hội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 Ngạch, tiền bối hảo ý, vãn bối vốn không nên cự tuyệt, chẳng qua vãn bối đã có sư phó. Điền Tú Vân trợn tròn mắt, vị này mới vừa nhận thức tiền bối, như vậy còn muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Người có sư phó? Người sư môn nơi nào? Vũ Văn Nhạc Ký có chút thất vọng hỏi. Cái này, vãn bối sư phó sớm đã tiên đi lâu ngày, hơn nữa cũng không môn vô phái. Điền Tú Vân nói có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng tự chủ bái hạ sư phó, đã từng là thần giới nhân vật.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 vội vàng tiến lên Vân An, tiểu sư muội đi lên, ta còn nghĩ dùng không cần ta tới kêu ngươi rời rừng đâu. Trừ Hạo Nhiên cười tủm tỉm nhìn Điền Tú Vân nói, Điền Tú Vân tâm nói hắn còn nghĩ đến kêu chính mình rời giường, chẳng lẽ chính mình là cái hải tử sao? Ngũ sư huynh như vậy nhiệt tình nên như thế nào phá a? Đi thôi, sư phó cùng mặt khác trưởng bối hẳn là đều đến xánh ngoài, chỉ còn chờ người tề liền phải hướng thịnh hội nơi sân đi. Trừ Hạo Nhiên hòa Điền Tú Vân giải thích nói.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 Tầng này hạn chế vĩnh viễn đều không có biện pháp đột phá. Chương 438 Đại hội rầm rộ. Trọng Sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ. Trọng Sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Điền Tú vân đi theo Vũ Văn Nhạc ký đi vào kiếm tông tương ứng khu vực dừng lại, nhìn vài vị trưởng bối ngồi xong lúc sau, nàng mới đi theo hai vị sư huynh đi bọn họ vãn bối trên châu ngồi ngồi xuống. Bất quá vị trí này cũng là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể có những cái đó đi theo lại đây bình thường đệ tử liền không có tốt như vậy đánh ngộ. Một đám chỉ có thể toàn bộ hành trình đứng tham gia thịnh hội, bất quá cũng chính là tu sĩ bản thân thân thể tố chất liền rất hảo, cho nên cũng không tồn tại có mệnh hay không vấn đề. Kế kiếm tông lúc sau, hoàn giới 5 đại tông mặt khác tứ tông cũng đều sôi nổi trình diện, đan hà tông cùng khí tông quan hệ tốt nhất, ngay cả tham gia tam giới thịnh hội cũng đều ước hảo cùng nhau trình diện, đại khái cũng là vì này hai tông đều là kỹ thuật hình tông môn, cho nên lẫn nhau chi rằn cũng càng thêm hợp nhau. Mà làm toàn tông trên dưới đều là nữ tử Ngọc Thủy Tông thì tại Đan Hà Tông cùng khí tông lúc sau trình diện, kia đầy trời cánh hoa theo các nàng trình diện, cũng sôi nổi rơi xuống. Bất quá này hiển nhiên là pháp thuật bày ra, cho nên những cái đó cánh hoa rơi xuống đến trên mặt đất hoặc là người trên người liền sẽ biến mất. Này Ngọc Thủy Tông đàn bà, chính là thích này đó hoa hoẹ loẹ loẹt phô trương cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào, kia hương vị cũng là đủ hơn. Không biết có phải hay không kiếm tu ngay thẳng bản tính quay phá. Chữ hạo nhiên mỗi lần nhìn đến Ngọc Thủy Tông như thế phù với biểu tượng bộ dáng, liền cảm thấy rất là trướng mắt. tiểu tâm nói chuyện, người đương người khác nghe không thấy vẫn là sao. Thái thư vệ bất đắc dĩ thấp giọng cờ mắng. Điên tú vân ngoại ý muốn nhìn nhìn này đối sư hình, không nghĩ tới thế nhưng như thế không vì sắc đẹp sở động, cho dù nàng chính mình chính là nữ tử, nhưng là không thể không thừa nhận. Này Ngọc Thủy Tông ở thu đồ đệ thời điểm, đại khái cái thứ nhất nhân tố là diện mạo, không thấy kia một đám liền cùng thiên tiên giống nhau hơn nữa theo ngọc thủy tông lên sân khấu điền tú vân chính là nhìn đến rất nhiều nam tu đều là vẻ mặt si mê ngay cả bộ phận nữ tu đều xem không rời mắt được nghe được liền nghe được chúng ta còn sợ các nàng không thành trừ hạo nhiên không cho là đúng nói hảo đi thái thư vệ trầm mặc chẳng lẽ hắn có thể phản bác ngũ sư đệ nói sao kia quả thực chính là chế cười hiện giờ hoàn giới ai không biết này ngọc thủy tông có thể bài tiến năm đại tông kỳ thật cùng thế lực quan hệ không lớn mà là ngọc thủy tông kia rắc rối phức tạp liên hôn quan hệ thế nhân đều nói người cả đời này nhất tưởng cưới không gì hơn ngọc thủy tông nữ đệ tử không đơn giản là bởi vì các nàng tướng mạo tuyệt sắc cũng là vì ngọc thủy tông nữ tử các tính cách ôn nhu như nước đương nhiên cũng có kia tính cách bất đồng nhưng là này đó đều không ảnh hưởng hoàn giới nam tu nhóm thích đem nên thú ngọc thủy tông đệ tử coi như mục tiêu điền tú vân bởi vì đối này đó hiểu biết không nhiều lắm cho nên cho dù nàng nhìn này đó mỹ mạo như hoa ngọc thủy tông người thực cảnh đẹp ý vui nhưng là nhìn đến trừ hạo nhiên biểu hiện theo bản năng không có phát biểu chính mình cái nhìn. Kỳ thật trừ hạo nhiên đối Ngọc Thủy Tông người sẽ tồn tại như thế đại địch ý, thật đúng là có nguyên nhân. Đây cũng là sau lại Điển Tú Vân ở chính thức trở thành lăng tuyệt phong một phần từ lúc sau, mới chậm rãi từ này đó các sư huynh trong miệng biết được. Cũng thật là bởi vì đã biết nguyên nhân này, Điển Tú Vân thực may mắn chính mình chưa bao giờ đối Ngọc Thủy Tông người biểu hiện bất luận cái gì ca ngợi chi ý. Chờ Ngọc Thủy Tông lên sân khấu sau khi kết thúc, Ngay sau đó lên sân khấu chính là đến từ ma tu thế lực U Minh Cung, Điền Tú Vân ngồi ở vị trí thượng nghe hai vị sư huynh vì nàng giới thiệu sau, mới biết được, này U Minh Cung ở ma tu thế lực chung, là tương đương lợi hại tồn tại, này địa vị vạn năm tới đều chưa từng bị lay động quá, hơn nữa là nhất không thích tranh quyền đoạt lợi một cái thế lực, cho nên ở ma tu giới xem như một cái kỳ ba tồn tại. Những cái đó U Minh Cung người, tất cả đều thân xuyên tím đen trường bào, này quen thuộc trang điểm. Không khỏi làm điển tú vân nghĩ tới cùng chính mình thất lạc mặc diệt lâm, chỉ là những người này, cũng không có mặc diệt lâm thân ảnh. Nghe nói khoảng thời gian trước U Minh cung thiếu chủ đã trở lại, vẫn là bị U Minh cung điện chủ trực tiếp dùng cấm thuật tìm về đi. trừ hạo nhiên thanh âm phóng rất thấp, đem chính mình nghe được tiểu đạo tin tức cùng hai người chia sẻ. Hình như là, nghe nói bị thực trọng thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết hiện tại có phải hay không đã tỉnh. Thái thư vệ cũng nghe nói qua U Minh cung sự tình Đại khái là bởi vì U Minh cung hành sự tác phong, tuy rằng hắn là tiên tu, nhưng là đối U Minh cung ấn tượng thực hảo. Sách, hơn phân nửa là không tỉnh, không thấy được lần này tới dự thi chính là bọn họ U Minh sứ giả sao, nếu là bọn họ thiếu chủ tỉnh, kia điện chủ như thế nào sẽ không tới đâu. Trừ hạo nhiên nói chính mình suy đoán. Ơn, hơn phân nửa đúng vậy. Thái thư vệ cũng cảm thấy kia U Minh cung thiếu chủ còn không có tỉnh lại. Điện tú vẫn ở nghe được cái kia U Minh cung thiếu chủ thời điểm không tự chủ được liền lại nghĩ tới Mặc Diên Lâm có thể là nàng thật sự quá lo lắng đối phương cho nên vừa thấy đến tương tự trang điểm liền không tự chủ được nghĩ tới đối phương kế U Minh Cung lên sân khấu sau lại ngay sau đó tới vài sóng ma tu giới thế lực phân biệt là vạn ma tông huyết hồn điện cùng thị huyết tông này tam đại ma tu thế lực liền không giống U Minh Cung như vậy điệu thấp lên sân khấu tư thế là một cái so một cái trương dương thật không thể làm tất cả mọi người biết bọn họ là ai nhưng mà hiện thực là Liền tính bọn họ không như vậy cao điệu lên sân khấu, ở ngồi lại có ai sẽ không nhận biết bọn họ đâu, đương nhiên, trừ bỏ điển tú vân bên ngoài, nàng đối hoàn giới các thế lực lớn đều chỉ giới hạn trong nghe qua, nhưng là vẫn chưa gặp qua. Cũng đúng là bởi vì biết điển tú vân đối hoàn giới rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, cho nên mỗi lần có thế lực lên sân khấu, mặc kệ là tiểu thế lực vẫn là thế lực lớn, chỉ cần là thái thư vệ cùng chữ hạo nhiên biết đến, đều sẽ tưởng tận hòa điển tú vân giới thiệu một hồi. kể từ đó. Điền tú vân đối với hoàn giới các thế lực, thực mau liền không phải giới hạn trong nghe nói đơn giản như vậy, mà là có thực trực quan nhận chi, ít nhất về sau ra cửa gặp được nói, tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy không hề biết. Ai, chú ý nhìn, đó là cửu vĩ hồ tộc, chúng ta nhân tu muốn nhất linh sủng chi nhất, nếu không phải phượng tộc cùng long tộc quá mức mạnh mẽ, cũng sẽ bị xếp vào tốt nhất linh sủng lựa chọn hàng ngũ chi nhất. Trừ hạo nhiên đôi mắt tỏa sáng nhìn vừa mới lên sân khấu cửu vĩ hồ nhất tộc, Thái thư vệ đã không nghĩ lại nhắc nhở hắn chú ý lời nói việc làm, bởi vì hắn đã thấy được Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tộc trưởng đảo qua tới mắt phong. "Ân, Cửu Vĩ Hồ rất lợi hại." Điền Tú Vân thập phần khẳng định nói, tinh vực trong không gian hồ nguyên liền rất cường, hơn nữa đặc biệt thông minh. Tiểu sư muội cũng biết. Trừ Hạo Nhiên còn tưởng rằng Điền Tú Vân đối ngoại giới tựa như cái mới sinh ra trẻ mới sinh giống nhau, khẳng định là cái gì đều không rõ ràng lắm, không nghĩ tới còn có thể nghe được nàng như vậy chân thành khen. Liền cùng nàng thực hiểu biết kiểu vĩ hồ giống nhau. Biết ta, ta liền nhận thức một cái rất lợi hại kiểu vĩ hồ tộc yêu tu, còn có hắn tôn tử cũng thực đáng yêu. Bất quá tạm thời nhìn không tới bọn họ, Điền Tú Vân ở trong lòng yên lặng bỏ thêm này một câu, trước bất luận tinh vực trong không gian hồ nguyên, liền nói hồ á, cũng ở nàng tới hoàn giới trước để lại cho đồ đệ bành khê hiển. Tiểu sư mọi người thật đúng là nhận thức kiểu vĩ hồ nhất tộc yêu tu. Trừ hạo nhiên ngạc nhiên hỏi. ân, bất quá hắn cũng không quá xem như vĩ hồ nhất tộc đi. Hắn là đơn độc tu hành. điện Tú Vân nghĩ nghĩ vẫn là giải thích một chút, theo lý thuyết, hầu nguyên toàn hắn ra, nhưng không coi là là này hoàn giới cửu vĩ hồ nhất tộc, liền huyết mạch tới nói, hầu nguyên một nhà huyết mạch càng cao quý, dù sao cũng là xuất thân thần giới không phải. Thì ra là thế. trừ hạo nhiên gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch nhưng là trên thực tế hắn còn không có quá hiểu, bất quá này không ngại ngại hắn tiếp tục thưởng thức cửu vĩ hồ nhất tộc mỹ mạo. Chương 439 Long Tộc Hoàng Tử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 Đều cùng hoa văn đảo giống nhau như lúc, không, phải nói khí chất thượng vẫn là có chút trên lệ, vị này tam hoàng tử khí chất càng thêm lánh lệ. Thiểu sư muội, thái thư vệ phản ứng cực nhanh kéo lại Điền Tú Vân. Văn đảo, đó là văn đảo, ta muốn đi tìm hắn. Trong bất tri bất giác, Điền Tú Vân đầy mặt nước mắt, trong miệng không ngừng kêu hoa văn đảo tên, muốn tránh thoát thái thư vệ tay chạy về phía tam hoàng tử, đáng tiếc đi như thế nào cũng tránh không khai. Làm sao vậy, đây là, trừ hạo nhiên là có chút lốc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 Thẳng xem biết nội tình trữ Hạo nhiên liên thanh nói mượn Tây môn diệp quang. Kỳ thật cũng là trữ Hạo nhiên biểu hiện quá khoa trương, tuy rằng thái thư vệ rất ít lấy chính mình chân quý hảo trà ra tới, nhưng là làm hắn sư huynh đệ cũng không phải uống không đến, chẳng qua không giống bình thường linh trà như vậy có thể tùy ý uống thôi. Khó trách trữ sư đệ sẽ như thế kinh hỉ, bực này tốt nhất Vân Sơn Long Sương mủ trà đúng là khó được, muốn ta nói, đây là mượn điển sư muội quang, mới có thể may mắn uống đến tốt như vậy trà. Tây môn diệp nghe thấy tới trà hương,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 chẳng lẽ vẫn là giả? cựu công chúa tức giận nói: Vân Nhi, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Vũ Văn Nhạc ký cẩn thận ôm Điền Tú Vân, thật sự là nàng hiện tại quá hư nhục rồi, chỉ cần một buông xuống, hơn phân nửa là chịu đựng không nổi. chương 443 kiếm tông dưỡng thương trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. ừn Điền Tú Vân chịu đựng trên người đau nhức khẽ ử một tiếng. vậy ngươi liền nói cho Vi sư thuận tiện nói cho mọi người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vũ Văn Nhạc ký nhẹ giọng hỏi. Điền Tú Vân gian nan ngẩng đầu nhìn về phía hiên viên văn thần, sau đó mở miệng hỏi, tam hoàng tử, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận được hoa văn đảo, có biết ta là hoa văn đảo thê tử Điền Tú Vân? Mọi người không nghĩ tới Điền Tú Vân không phải cho chính mình giải thích, mà là mở miệng hướng hiên viên văn thần vấn đề, nhưng là cho dù là liên tiếp vấn đề, nhưng là ở đây người tựa hồ đều có chút minh bạch. Không quen biết, cũng không biết. Hiên viên văn thần ánh mắt phức tạp nhìn cái này rõ ràng muốn chịu đựng không nổi hôn, còn như cũ kiên trì hỏi hắn. Điền tú vân vốn chính là cường chống tinh thần, nghe tới đối phương không chút do dự trả lời khi, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ tuyệt vọng, quả nhiên không phải hắn sao. Hoa Điền tú vân rốt cuộc kiên trì không được, phun ra một búng máu sau liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Vân nhi, vũ văn nhạc ký đại kinh thất sắc, vội vàng cấp Điền tú vân độ khí. Thái thư vệ cùng chữ hạo nhiên hai người cũng lo lắng không được. Đôi mắt càng là không khách khí trừng mắt nhìn hiên viên văn thần cùng cơ linh tú vài mắt. Sư Minh, chuyện này không thể liền như vậy tính, nhà ta đổ nhi bất quá là muốn hỏi hỏi tam điện hạ hay không nhận thức nàng phu quân, phượng tộc cựu công chúa liền như thế ra tay tàn nhẫn, này rõ ràng là khinh thường chúng ta kiếm tông, càng là cô ý muốn khơi mào sự tình. Vũ Văn Nhạc ký cấp điện tú vân thua song linh khí, thấy nàng sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, liền mở miệng nói. Cựu công chúa, ngươi nhưng còn có nói, ta tưởng tam điện hạ hẳn là cũng biết. Ta kiếm tông đệ tử bất quá là hỏi mấy vấn đề, như thế chính là mơ ước hắn. đó có phải hay không ngươi tưởng đem tam điện hạ coi như chính mình tư lũ phẩm, mặc cho ai đều không thể nhiều lời nói mấy câu. Nhậm Luân cũng không phải sợ đúng vậy, lập tức liền mở miệng chất vấn khởi cựu công chúa. Ngươi, cơ linh tú còn muốn mở miệng châm trọc nhiều mặt, nhưng là mới vừa nói ra cái ngươi tự, đã bị đánh gãy. Đủ rồi, này vốn chính là ngươi sai, còn không cho nhân ra xin lỗi bồi thường. Hiên viên văn thần không biết vì sao trong lòng bực bội cực kỳ, xem Cơ Linh Tú vẫn là một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, trực tiếp lạnh giọng cửa mắng. Dựa vào cái gì, lại không phải ta sai? Cơ Linh Tú bất mãn trả lời. Nói không xin lỗi. Hiên Viên Văn Thần không muốn nhiều lời vông nghĩa, lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Cơ Linh Tú đừng nhìn thực thích Hiên Viên Văn Thần, đối cái này vị hôn phu cũng thực vừa lòng, nhưng là lại cũng là sợ nhất Hiên Viên Văn Thần, cho nên thấy đối phương rõ ràng muốn tức giận, cũng không dám lại ngoan cố. Suy nghĩ cẩn thận liền chạy nhanh Hiên Viên Văn Thần không kiên nhẫn thúc giục nói: "Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm, đây là phượng tộc chữa thương thánh vật, xin hãy nhận lấy." "Bất đắc dĩ," Cơ Linh Tú chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi xin lỗi, cũng đưa lên nhận lỗi. Hiên Viên Văn Thần thấy Cơ Linh Tú còn tính nghe lời, trong lòng bực bội nhưng thật ra hòa hoãn một ít, nhưng là như cũ vẫn là không thoải mái, lập tức liền bỏ qua một bên mọi người, nhìn thoáng qua Điền Tú Vân liền hóa thân vì hình rồng bay đi. Cơ Linh Tú cũng mặc kệ Kiếm Tông hay không tiếp thu nàng xin lỗi. Dù sao hiên viên văn thần cũng đi rồi, nàng trực tiếp đem đổ vật nhét vào thái thư vệ trong lòng lực, cũng trực tiếp tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền đi theo hiên viên văn thần rời đi phương hướng bay đi. Tính, đi về trước đi, nàng cái dạng này còn phải hảo hảo dưỡng. Nhậm luân vô vô vũ văn nhạc ký bả vai, đương sự đều đi rồi, hắn cũng không có khả năng đem người mạnh mẽ lưu lại, đành phải trước dẫn người trở về. Ân, ta biết, đà tạ sư huynh. Vũ văn nhạc ký cũng biết trước mắt vẫn là trước cấp điển tú vân chữa thương quan trọng cho nên cũng không hề dồi dám ở nhà người không cần khách khí nhậm luân bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đi đầu rời đi thái thư vệ cùng trừ hạo nhiên hai người hai mặt nhìn nhau nhìn thần sắc không rõ sư phó không cần đoán cũng biết hơn phân nửa là không hài lòng kêu cứu công chúa lừa gạt chính là người đều đi rồi bọn họ cũng không có biện pháp đi thôi vũ văn nhạc ký ôm hôn mê điển tú vân đối bên cạnh hai cái đồ đệ nói một tiếng cũng đi theo nhậm luân phía sau rời đi chờ về tới kiếm tông nơi dừng chân Vũ Văn Nhạc Ký liền đem Điền Tú Vân đưa về nàng phòng, sau đó lại tìm ra một viên chữa thương đan dược cho nàng ăn bảo, lúc này mới lưu lại hai cái đồ đệ chiếu cố. Ai, chúng ta cái này tiểu sư muội cũng không biết là thông minh vẫn là buồn. Trừ hạo nhiên nhìn đôi mắt nhắm chặt, sắp mặt tái nhợt thảm đạm Điền Tú Vân, không cấm hỏi. Không phải thông minh cũng không phải buồn, chính là quá quật. Thái thư vệ một lời trúng đích. Cũng không biết trượng phu của nàng là sống là chết, xem nàng như vậy. Ta tổng cảm thấy nàng trượng phu hình như là giữ nhiều lãnh ít. Trừ hạo nhiên nhỏ giọng nói. Hẳn là, chẳng qua lời này về sau đừng nói nữa, ta sợ nàng chịu không nổi. Thái thư vệ tuy rằng nhận đồng ngũ sư đệ suy đoán, nhưng là còn không quên dặn dò hắn một tiếng. Yên tâm đi, ta lại không nốc, không có khả năng ở nàng trước mặt để cái này. Trừ hạo nhiên rất là đương nhiên trả lời. ngươi hiện tại này nhìn, ta đi tìm cái tỷ nữ lại đây, làm người cấp tiểu sư muội thu thập một chút. Thái thư vệ nhìn đến điển tú vân trên mặt còn có vết máu, không cấm nhớ tới còn không có cho nàng thu thập, bất quá trước mắt cũng không tốt ở trên người nàng thi triển thanh khích thuật, liền sợ ảnh hưởng nàng chữa thương, cho nên đành phải tìm người tới động thủ thu thập. Tốt, ngươi mau đi đi. Chữ hạo nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ hảo hảo nhìn. Đối nhà mình ngũ sư đệ vẫn là tương đối yên tâm, cho nên thái thư vệ trực tiếp liền ra cửa cấp điển tú vân tìm nữ tỳ. Tì, suy xét đến bây giờ điển tú vân thân thể tương đối suy yếu lại có thương tích trong người, cho nên cái này nữ tì đến hảo hảo chọn một cái. Cứ như vậy, Thái Thư Vệ cùng trừ Hạo Nhiên hai người phân công minh xác, bắt đầu rồi chiếu cố Điển Tú Vân trách nhiệm, chẳng qua Điển Tú Vân lần này thương thực trọng, vẫn luôn đều ở vào hôn mê chung, nếu không phải Vũ Văn nhạc ký mỗi ngày đều sẽ lại đây xem xét, này hai người thật đúng là nếu không yên tâm. Chờ đến tam giới thịnh hội hoàn toàn kết thúc, Điển Tú Vân cũng không có thể tỉnh lại, cũng may trên đường trở về có kiếm tông tàu bay thay đi bộ cho nên thầy trò ba người hoàn toàn không cần lo lắng chuyên môn an trí nàng. Mãi cho đến kiếm tông, thầy trò ba người cùng mọi người cáo biệt lúc sau, mới mang theo hôn mê Điển Tú Vân trả lời lăng tuyệt phong, mà đã sớm được đến tin tức mấy cái vũ văn nhạc ký chân truyền đệ tử, trước tiên đem Điển Tú Vân cho ở cấp thu thập hảo, chỉ chờ người trở về. Chỉ là làm cho bọn họ ngoại ý muốn chính là, người này là tới, chẳng qua còn ở hôn mê chung, mọi người trong lén lút cùng Thái Thư Vệ cùng Chữ Hạo Nhiên hỏi thăm lúc sau. Lúc này mới minh bạch tiền căn hậu quả. Vì thế trong lúc nhất thời, đại gia đối điển tú Vân cái này chuẩn tiểu sư muội đều tỏ vẻ đồng tình, thật tốt một cái tiểu cô nương, cố tình sớm như vậy liền thành thân, sớm thành thân liền tính, trưởng phu còn đã xẻ ra chuyện, cũng không biết còn có thể hay không tìm được, chỉ một cái thảm tự lợi hại. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, Điển Tú Vân chính thức vào ở làng Tuyệt Phong, cũng mở ra ở Kiếm Tông dưỡng thương hình thức, cũng may này Vũ Văn Nhạc ký 6 cái chân truyền đệ tử tuy rằng đều là nam tử, Nhưng là ở chiếu cấu người mặt trên nhưng thật ra một chút cũng không kém. Nói nữa, Lăng Tuyệt Phong cũng không hoàn toàn đều là nam đệ tử, cũng là có thể tìm được một ít bình thường nữ đệ tử, cho nên mọi người cẩn thận cấp Điền Tú Vân chọn hai gạ nữ đệ tử, chuyên môn vì khán hộ dưỡng thương trung Điền Tú Vân. Mãi cho đến nửa tháng sau, Điền Tú Vân mới từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây, cũng biết chính mình đã tới rồi kiếm tông Lăng Tuyệt Phong, trong lúc nhất thời đối vũ văn nhạc ký càng thêm càng kích, nàng còn nhớ rõ chính mình hôn mê trước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 Tuy nói Điền Tú Vân cùng Vũ Văn Nhạc Ký sáu cái đồ đệ là ngang hàng, nhưng là Điền Tú Vân là cuối cùng tới Lăng tuyệt Phong, lại còn có không tính Vũ Văn Nhạc Ký chính thức đệ tử, cho nên vẫn là yêu cầu cùng sáu người chào hỏi. Tú Vân gặp qua sáu vị sư huynh. Điền Tú Vân đứng ở Vũ Văn Nhạc Ký bên người, dựa theo hoàn giới lễ nghi hướng này sáu vị sư huynh hành lễ văn an. Tiểu sư muội, mau mời khởi, tuy rằng ngươi còn chưa chính thức bái sư phó vi sư, nhưng là chúng ta như cũng là người một nhà.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 nhưng là trên thực tế Điền Tú Vân cũng không có chính thức bái vũ văn nhạc ký vi sư. Như vậy vấn đề liền tới rồi, vì cái gì Điền Tú Vân không có chính thức bái sư, còn có thể hưởng thụ chân truyền đệ tử thân phận, hơn nữa có thể ở chân truyền đệ tử nơi ra có một cái đặc biệt hơn, ngay cả bên người còn có hai cái nữ đệ tử giúp đỡ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Mấy vấn đề này vừa mới bắt đầu sẽ không xuất hiện, nhưng là theo Điền Tú Vân ở kiếm tông nhật tử càng lâu, bên người chân truyền đệ tử đối nàng càng tốt, sẽ có người bắt đầu tự hỏi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 Tư chất của ngươi so với ta hảo, dùng này đó đan dược, hiệu quả tự nhiên là so tỉ tỉ cường, nói nữa, chỉ cần ta còn đi theo Điền sư tỷ, mấy thứ này đều không thể thiếu, Điền sư tỷ làm người luôn luôn hào phóng, hơn nữa nàng cũng không thích dùng đan dược, vài thứ kia cuối cùng đều là cho ta cùng Vương Cẩn sư Thu giải thích nói, "Kỳ thật ta thấy vị này Điền sư tỷ đối với ngươi cùng Vương Cẩn sư tỷ khá tốt, vì cái gì kia Vương Cẩn sư tỷ còn luôn thích nói nhân gia nói bậy." Mộc Đông rốt cuộc là tuổi còn nhỏ chút,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 nhiều lắm cũng liền sẽ so lưng tranh cãi sẽ không có ai giáp mặt chỉ ra cho nên cho dù là tông chủ chi nữ liền tính không quen nhìn Điền tú vân vô danh vô phận cũng sẽ không thật sự lấy thiệp mời sự tình và mặt chỉ tiếp nhầm thục dính sai người tới đưa thiệp mời thời điểm Điền tú vân cũng không ở đây hơn nữa vẫn là đang bế quan tu luyện trùng đã sớm nói tốt mấy ngày này trừ phi là sống còn đại sự nếu không đều không cần thông chi nàng mà vương cần người này tuy rằng có rất nhiều tật xấu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 nhưng là nghĩ vậy làng tuyệt phong vài vị chủ sự đối điển tú vân đều thập phân hảo nói vậy như vậy việc nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng đến gì đó chương 447 tao ngộ xa lánh trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu lại qua hơn một tháng điển tú vân từ bế quan trung ra tới lúc này rời chức thuộc dĩnh tổ chức ngắm trang yến đã sớm qua hồi lâu điển tú vân xuất quan thời điểm vừa lúc đến phiên mục thu đương trị lập tức liền đem chuyện này hòa điển tú vân hội báo một lần đối này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 Nay liền có chút làm luôn luôn tự giác thân phận cao nhân nhất đẳng nhậm thục dĩnh thực không thoải mái, đặc biệt là nàng ái mộ đã lâu tam sư huynh, cũng chính là tông chủ nhậm luân đích truyền tam đệ tử Phùng Khoa Sa, vị này tam sư huynh đối Điển Tú Vân liền thập phần chiếu cố, điểm này làm nhậm thục dĩnh thập phần ghen ghét. Bất quá xen vào nhậm luân trong khoảng thời gian này xem cận, nhậm thục dĩnh cho dù trong lòng có cái gì ý tưởng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, bất quá ngày thường không thiếu sai người hỏi thăm Điển Tú Vân sự tình. Nay không